Long im lặng hút thú giáệ của anh như phước lờ mọi thứ xung quanh anh đến đây chỉ giải quyết chuyện cần thiết còn thì không quan tâm đến tất cả những gì ở đây chờ khá lâu mới thấy bằng học đi ra thoáng thấy anh bà cười vui vẻ con đến sớm thế còn hai ngày nữa lần mà khắc minh l đầu như không thích nói chuyện vong dài anh rút sắp tiền đặt lên à Con gửi mẹ tiền tháng này Đẩy sắp tiền qua một bên anh nói ngắn gọn Con sắp cưới vợ Khoảng trước Tết đám cưới Con cho mẹ hay vậy thôi Đến ngày đó con sẽ gửi tiền À, à Bà Ngọc kêu luôn miệng Đầy vẻ ngạc nhiên Từ đó tới giờ Anh chẳng, anh chẳng bao giờ kể, giờ kể với bà, bà về bà cuộc sống khuyên tư Bà cứ nghĩ anh chỉ biết kiếm tiền và khô lạnh tình cảm Vậy mà anh cũng yêu một đứa con gái Và sẽ cưới vợ Điều đó thật lạ lùng Vợ con làm gì vậy? Nó đẹp không con? Cũng khá Khắc Minh nói nghiện cưỡng Anh không thích nói về mình trước mặt mẹ Nhưng bà Ngọc quá phấn khích Nên cứ hỏi tới Thế nó làm nghề gì? Nó tên gì? Tên Phương Nghi Cổ còn đi học Đại học à Vâng Nó học gì thế Ngoại ngữ Vậy hả Chắc ba mẹ nó giàu lắm nhỉ Gia đình cô ấy có một cơ sở buôn bán. Cổ có người anh ích kỷ, cứ muốn giành gia tài. Nên con cưới cổ mà không thừa hưởng thứ gì từ nhà vợ cả. Bà Ngọc cao mày Sao con ngu quá vậy? Đẹp trai và có tài như con thì phải lựa cho xứng đáng chứ. Con không quan trọng điều đó. Bà Ngọc có vẻ thất vọng thở hát ra. Mẹ thấy cưới vợ như con thật ổn Nè, mai mốt con đưa nó tới cho mẹ xem mặt nha Chẳng lẽ mẹ là mẹ của con Mà mẹ không được quyền biết mặt nàng dâu Con không từ chối chuyện đó Anh nghiêng miền Nhưng nếu mẹ lợi dụng cô ấy Điều gì mà con biết được Dứt khoát con sẽ không tới đây nữa Mẹ hiểu con muốn nói gì rồi đó Ừ ừ, không có đâu, mẹ biết rồi Khắc Minh đứng dậy Con về Bà Ngọc tiễn Khắc Minh ra cửa Rồi quay vào ngồi phịch xuống ghế Bà cảm thấy bồn chồn và tâm trạng phức tạp Thế là Khắc Minh sắp có vợ Rồi cuộc sống của bà sẽ ra sao Ngày trước, bà sống quá phóng đảng Bây giờ về già mà chẳng còn lại thứ gì Nhan sắc tàn phai Người chồng hờ rồi đến tình nhân Đều lần lượt rời khỏi bà Khi ông Vĩnh ở tù Bà bỏ Khắc Minh sống bơ vơ Để lấy chồng khác Rồi thì ông ta bỏ bà Sau này Khắc Minh lớn lên Được một bà mẹ giàu có nuôi Và có hẳn sự nghiệp công danh Bà bèn dở thủ đoạn với bà Liên Đòi bắt con để tắm tiền Nhưng Khắc Minh không phải là thằng con trai nhu nhược. Anh cương quyết cấm bà đến nhà và không để bà quấy rối bà Liên Vì sợ Khắc Minh, bà không dám quậy nữa. Nhưng bà cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Dù hận bà, Khắc Minh vẫn gửi tiền mỗi tháng và bà sống nhờ vào khoản tiền đó. Nó không làm bà thiếu thốn, nhưng không thể xa hoa. Bà đành chấp nhận. Vì không thể đòi hỏi hơn Bà Ngọc bật đứng dậy Đi tới đi lui giữa những chiếc ghế Cảm thấy bất an kỳ lạ Biết khi có vợ rồi khắc Minh có còn Mình nhìn cô hơi quá Bà Ngọc vội cười sợi lỡ Ngồi đây đi con Nè trước sau gì cũng là con dâu Con cứ gọi mẹ cho thân mật Gọi bác mẹ thấy nó sạc cách quá nhỏ nhẹ trả lời tất cả những câu hỏi đó Nó làm bà thỏa mãn đôi chút Vì bà đã hiểu ít nhiều về cô Nhưng khắc minh đã không để bà Ngọc tò mò hơn Anh rút sách tiền đặt trên bàn Con gửi mẹ Đây là tiền 2 tháng Tháng sau con đi Nhật nên không đến được Phương Nghi cũng bận học thi nên không tới thăm mẹ Với lại cô ấy cũng ít ra khỏi nhà lắm Bà Ngọc không ngu đến nỗi không hiểu anh muốn nói gì. Khắc Minh ngăn chặn cả việc bà tiếp xúc với Phương Nghi. Anh đã phủ nhận quyền làm mẹ của bà và anh đặt Phương Nghi vào vòng tay của bà Liên. Bà hiểu điều đó lắm. Nhưng dù sao bà cũng thấy yên tâm. Khắc Minh không giấu Phương Nghi chuyện chu cấp tiền cho bà, vậy thì cô không phải là người hẹp hòi. Và với kinh nghiệm của người đàn bà từng trải, bà Ngọc Hiểu Phương Nghi chỉ có thể được lớn lên trong lầu son gác Ngọc. Một cô gái con nhà bình dân, khó được phong cách sang trọng quý tộc như thế. Nói chuyện với cô, bà Hiểu cô không có tí hiểu biết nào về những lo to cuộc sống. Dù khắc minh có giàu đến mấy, bà Ngọc vẫn nhận ra rằng anh đã cưới cô vợ thuộc tầng lớp thường lưu. Vậy thì bà không sợ bị chết đói nữa Và khi vườn lợi không còn bị đe dọa Tình mẫu tử trong bà tự nhiên ngôi lên chút ít Bà lấy làm sung sướng Vì con trai bà cưới được cô vợ xinh đẹp Đẹp ngoài sự tưởng tượng của bà Điều đó làm bà nồng nhiệt với hương nghi hơn Con dễ thương quá Mẹ gặp con đã thấy thích ngay Mai mốt chịu khó đến thăm mẹ nghe Mẹ thích con lắm đó cứ chỉ dồn giả của bà Chỉ làm khắc minh cao mặt Anh đi nhanh ra cửa Con về Bà Ngọc Tiễn Phương Nghi ra cổng Đến lúc cô lên xe Mới chịu quay vào Thấy giải mặt lầm lì của khách của khắc minh Phương Nghi dịnh lên vai anh Em thấy mẹ cũng dễ gần Có gì mà anh khó chịu vậy Khắc Minh quay lại, bóp, bóp nhẹ tay cô Anh dặn điều này Nếu, Nếu không có anh, đừng, đừng bao giờ em tới thăm mẹ, mẹ. nghe không? Dạ Anh, anh đưa, đưa em tới đó vì lý do, do duy nhất Bà ấy là, là người sinh ra, ra anh Còn người mẹ thực sự anh, anh kính trọng, trọng. Là, là ai thì em biết rồi Anh không muốn em bị lợi dụng em non nớt lắm Phương Nghi ngồi im Thực ra khi nghe Khắc Minh kể về bà Ngọc Cô đã thấy sợ Và không tưởng tượng nổi có người phụ nữ bỏ mặt con mình như vậy Nhưng khi tiếp xúc Nhìn cảnh cô độc của bà Cô lại thấy tội nghiệp Khắc Minh tròn tay và dài cô Em nghĩ gì vậy? chuyện của mẹ Sau này anh mới thấy em còn non nớt quá Nhiều chuyện em không hiểu gì cả Chỉ giỏi bướng với anh thôi Phương Nghi lường anh một cái Chứ không trả lời Thật ra cô không nghĩ là mình non nớt Khắc Minh chỉ áp đặt điều đó thôi Nhưng cô không cãi Vì cô biết ngoan ngoãn đi sống đôi bên anh vào trong khắc minh nhìn xuống tụ kiến tìm kiếm rồi chỉ người bán hàng chị lấy cho tôi cái này Phương Nhi tò mò nhìn theo đó là chiếc dòng được nói với nhau bởi những cánh hoa cố gắng nhiều hộp xefa nhỏ đẹp nhưng hơi đường ra và nếu làm công việc thì sẽ bị dướng nhưng cô không phải làm gì Nên thấy nó không đến nỗi phiền mình Cô ngắm nghía một cách vui thích Và để yên cho Khắc Minh đeo nó vào tay mình Khắc Minh giải thích Tuần trước, thằng bạn rủ anh đi mua quà sinh nhật mẹ nó Thấy chiếc dòng này đẹp quá Anh liền nghĩ tới em Em thích nó không? Thích Phương Nghi trả lời Mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh Chợt cảm giác như có ai đó nhìn mình Phương Nghi quay lại Cô đã không lặng Ánh mắt cô chạm phải Tiên nhìn của cô thư ký Đang đứng ở tủ kiến vuông gốc Thấy Phương Nghi quay lại Cô ta lập tức Quét tia mắt nhìn sang nơi khác Đó là tiêu mắt Của một người Đang muốn trốn tránh cái điều nhìn thấy Phương Nghi cũng quay đi Cô chợt tư lự Khi cảm nhận cử chỉ quay quắt thầm lặng của Ngọc Thành Một cảm nhận mà chỉ có con gái mới hiểu được với như... Mai mốt em sẽ ít đến công ty hơn Sao vậy? Không sao cả Tại không có anh Em đến làm chi? khắc minh vô tình không hỏi nữa Phương Nghi cũng im lặng Cô quá nhạy cảm Nên đã đoán được tình cảm của Ngọc Thanh Và lấy làm sống sang về điều đó Một chút tội nghiệp Một chút bồn trồn Cô không giải thích được Nhưng không làm sao dẫn dưng Hy vọng mình nghĩ sai Phương Nghi tự nhủ như vậy Cô sẽ cố tránh không gặp Ngọc Thanh nữa khắc Minh lên tiếng Bây giờ em muốn đi đâu Nghi? Em không biết Cứ chạy ra ngoài đường đi anh Hay là về nhà anh đi Mẹ thích có em tới chơi lắm Dạ Hắc Minh mỉm cười em biết mẹ nói gì với anh không? Mẹ bảo lần đầu tiên thấy em Tự nhiên mẹ thương ngay Như thương con cháu vậy Và mẹ không giải thích được tại sao Phương Nghi quay lại nhìn anh Không giấu được dễ vui thích Thật không anh? Em thì không hiểu mình có thương mẹ nhiều không Nhưng em thích có người mẹ thương mình Gần gũi mình Ba lo cho em Nhưng em không nói chuyện thoải mái được Có nhiều chuyện em cần người mẹ dễ nói hơn Vậy thì em nói với mẹ anh đi Phương Nghi ngã đầu vào dai khắc minh đêm ghi mắt Nhiều lúc em thèm có mẹ kinh khủng Sau này lớn lên em không buồn nhiều Nhưng em nhớ lúc nhỏ Nửa đêm em hay thức dậy khóc một mình Có khi em thấy sợ lắm Nỗi sợ vô cớ không nói được Khắc Minh hôn nhẹ mũi cô Anh quên mất mình đang lái xe Phương Nghi cũng không nhớ Rất may là không có chuyện gì xảy ra Rồi Khắc Minh ngồi thẳng lên Vỗ nhẹ tay cô Anh muốn em sống vô tư Và cứ tận hưởng những thứ mình có Đừng tự làm cuộc sống đen tối Em hiểu không? Còn anh, anh có dịp được những ý nghĩ bất hạnh không? Sách mình lắc đầu. Anh thì khác, anh không được quyền quên. Có điều, bây giờ anh chưa đủ sức đi tìm cái người làm mình bất hạnh. Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm ra thôi. Lúc đó không còn gì để bận tâm nữa. Phương Nghi tò mò, nếu tìm ra ông ấy, anh sẽ làm gì? Mắt mình đánh lại Sẽ tìm mọi thủ đoạn Để ông ta dàn tù Bắt ông ta phải trả cái giá Mà ba anh phải chịu Ông ta không thể sống nhở nhơ Trên sự đổ dở của gia đình anh được Anh ngưng một lát Rồi miếm môi Em có biết động lực nào Làm anh dương lên không Anh nhớ suốt mấy năm đi học Lúc nào đầu óc cũng lẫn quẩn Ý nghĩ trả thù Nó đầu độc tuổi trẻ của mình không chịu nổi Sau này lớn lên anh trầm lại Không hung dữ nữa Nhưng hình như thâm độc hơn Anh cảm thấy vậy Phương Nghi khẽ rùng mình Em không có ý kiến nào về ý định của anh Nhưng anh làm em thấy sợ quá Em chưa quên cái tính đó của anh Khắc Minh chợt mỉm cười Mà thôi, không nói tới chuyện đó nữa Hai đứa đang vui vẻ Sao tự nhiên lại cơ chuyện buồn Bây giờ về nhà anh nghe Dạ Khắc Minh đưa cô về nhà Bà Liên có vẻ vui khi thấy Phương Nghi Sao mấy ngày nay con không qua bác chơi Bác cứ trồng con ngoại Dạ, tại con bận học thi Vậy hả Thất vào. Có gì ăn không mẹ? Con đói quá. Bà Liên cười, đập vào vai anh. Đi chơi tới trưa mới chịu về rồi than đói. Để mẹ xuống nhổng cơm. Mẹ chờ con về ăn luôn đó. Nghe ngồi đây chơi nghe. Phương Nghi đứng dậy. Để con phụ với bác. Thôi, cũng được, xuống Còn cứ chậm bầm vô nó vậy Làm sao nó thoải mái cho được Phương Nghi chưa kịp lên tiếng Bà đã vỗ nhẹ tay cô Đừng mắc cỡ với bác nghe Thôi, bây giờ có mặt hai đứa Bạn chịu nắm cưới luôn đi Bà nhìn khắc minh Mẹ định Chủ nhật tới Qua nhà Phương Nghi Để hai bên xùi da tiếp mặt nhau Con thấy tiện không? Đến lúc đó con đi Nhật rồi Hay là sớm hơn đi mẹ Mẹ qua buổi tối cho thoải mái Vậy thì tối mai đi Con thấy tiện cho anh bên đó không? Nguy, bác sợ anh bận công chuyện làm mất thời giờ của anh Dạ, để con về nói ba con trước Mặt Phương Nguy trợt đỏ lên Tự nhiên bằng chuyện đám cưới Cô thấy ngưỡng kinh khủng Từ lúc Khắc Minh đề nghị cưới Cô đồng ý Nhưng thấy nó còn xa vời lắm Bây giờ bà Liên có vẻ long trọng quá Làm cô đâm ra khớp Khắc Minh nhìn cô Cười thú vị Làm gì em có dễ sợ vậy Đấy chồng chứ có phải Lên mấy chém đâu Mà run thế Bà Liên binh phương nghi Ở đây là nhà con Nên con nói ngon lắm, chứ mai mốt làm rễ rồi xem, con bình tĩnh nổi không? Con đầu có sợ chuyện đó mà run cưới được vợ thì phải mừng chứ sao lại run hả mẹ? Bà Liên phì cười, Phương Nghi miếng. Mẹ anh muốn thì em về sao được? Vậy thì vào đây với anh. Cả hai lên phòng các mình. Anh, anh lây hoay tìm chiếc áp. Em nói như vậy Em có ốc tưởng tượng khôi hài lắm Chứ gì nữa mà không phải Anh nhớ mấy lần cãi nhau không Em hét Anh hét em muốn bể nhà Chưa kể có lần định đánh em nữa đâu Anh đâu đến nỗi vũ phu vậy Nhưng lần đó ai bảo em Làm anh gheo phát điên lên Nếu có bị đòn thì cũng đáng lắm đó Phương Nghi lường anh Đó Vậy mà không chịu là vũ phu Mai mốt làm vợ rồi Chắc em bị đòn hết sống nổi với anh luôn Làm gì có chuyện đó Em sẽ được cưng hơn trứng mỏng Vừa nói Khắc Minh vừa tròn qua người phương nghi Anh cúi xuống Nhưng cô đã chặn lại Không cho Sao vậy? Ta ghét Khắc Minh cười Và buồn cô ra Và buồn cô ra Làm cao dễ sợ Anh đưa cô chiếc áo xơ mi của mình Em thay ra rồi ngủ chút đi Mặc áo này nhăn hết Thôi, em không buồn ngủ Khắc Minh phì cười Anh biết cô không thể không ngủ trưa được Đừng mẹ nheo Một lát là gục xuống như con mèo bây giờ Anh đi về phía cửa sổ kéo ngang lại Căn phòng trở nên tối mờ mờ Phương Nghi vẫn đứng giữa phòng Lây hoay chưa biết làm gì với chiếc áo Khắc Minh đến đứng trước mặt cô Để anh thay cho em nha Và anh cương quyết Chọn tay qua lưng Phương Nghi Kéo nhẹ phẹt mờ tươi Chiếc đầm trên người cô rơi xuống Trong bóng tối Khắc Minh chọn người chiêm ngưỡng Pho tượng thần dễ nữ đẹp như trong mơ Màu trắng như sữa Nổi lên giữa ánh sáng mờ ảo Anh nói nhỏ Em đẹp quá Nghi ạ. Anh chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy. Phương Nghi đứng im, hơi mỉm cười, sung sướng và ảnh. Cô đọc thấy trong mắt anh một ấn tượng mạnh mẽ. Sẽ khó phai mờ theo thời gian và có thể là đến suốt đời. Phương Nghi ngồi chóng cầm bên bàn học Từ chiều đến giờ Cô cứ lại hay trong phòng Cảm giác hồi hộp Là lạ Làm cô không làm gì được Cửa phòng chợt hé mở Rồi dì Năm ló đầu vào Cô Nghi Có cậu Minh Và bà gì đó đến Cô xuống ngay không? Phương Nghi quay lại Dạ dì để con tự lo Ba con xuống chứ gì? Dạ, tôi chưa nói với ông Dì qua cho ba con hay dùm Cô đứng dậy, chải lại tóc Rồi đi xuống phòng khách Bà Liên và Khắc Minh ngồi ở salon Dì Năm đã bày sẵn bộ trà ra bàn Kèm theo bình hoa tươi nho nhỏ thật chu đáo Phương Nghi chưa kịp ra đến ngoài Thì ông Trung đã từ phòng bên cạnh đi ra Ông cất giọng vui vẻ Chào chị Bà Liên quay lại, trong mắt bà lé lên một tiếng sửng sốt kinh ngạc đến đờ người. Cũng khi nhìn như thế, ông Trung đứng lặng nhìn bà, cả hai không thể mở miệng dù là chào một câu bình thường. Khắc Minh và Phương Nghi hơi lạ trước cử chỉ của hai người. Rồi anh chủ động. langkat rót trà ra ly, một việc mà đáng lẽ phương nghi phải làm. Còn bà Liên, sau phút sững sờ đã tìm ngay một thái độ thích hợp. Bà nhìn ông mỉm cười khách sáo. Bà nói một câu tao nhà Gia đình tôi có chút quà mộ Gọi là ra mắt anh Dạ cảm ơn chị Vài tháng nữa coi vậy chứ nhanh lắm Gì thì gì Chứ tôi cũng phải chuẩn bị đám cưới cháo cho trường đá Tôi nghĩ chắc anh cũng quan niệm như vậy Dạ, dạ Nên tôi định đợi cháu Minh đi Nhật về Sẽ đến trình ngày làm lễ hỏi Dạ ý anh thế nào? Dạ chỉ tính sao cũng được Ông Trung trả lời như trong mơ Ông đang trong tâm trạng bấn lọ Nên không thể chủ động nói bất cứ điều gì Chỉ thụ động diễn cho đạt giai kịch Mà bà Liên đã cố tình đặt ông vào Cả bà Liên cũng vậy Cũng cố diễn cho xong vai của mình Cuối cùng bà xin phép ra về Ông Trung và Phương Nghi tiễn mẹ con bà ra cổng Buổi đến thăm xem như diễn ra tốt đẹp Và hai bên đều có ấn tượng tốt về nhau Khắc Minh và Phương Nghi sống trong tâm trạng lân lân hạnh phúc Cả hai đều cảm thấy sung sướng Và có cảm giác cuộc hôn nhân của mình thật ân vẹt thật lâu và suốt đêm bà không chợp mắt được. Dự đoán nội bất hạnh giáng xuống Khắc Minh và Phương Nghi làm bà rối bời và thấy đau khổ tuyệt vọng. Lâu rồi, vì chuyện làm ăn phải làm vậy Còn bà, từ đó đến giờ bà sống ra sao? Kể chuyện của bà đi Cuộc sống tôi tương đối bình lặng Không có gì để kể Tôi có chồng, sau đó ông ấy chết Và tôi nhận khắc minh về làm con Tôi dồn hết tình thương vào nó Để bù lại con bé đã mất Không ngờ cuối cùng nó lại cưới con ông Con Nghi sẽ về làm dâu nhà bà. Tôi xin bà, đừng kể gì với nó chuyện ngày xưa. Tôi không muốn nó thất vọng về cha mình. Bà Liên cười chăm biếm. Loại người như ông mà cũng sợ bị coi thường sao? Ông Trung không trả lời. Bà phải tay. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng đâu. Đây mới là điều quan trọng. Ông bình tĩnh nghe tôi nói Và suy nghĩ xem làm cách nào tránh tai họa cho con ông Bà nói gì? Bà Liên ngồi thẳng lên Ông Thành Ông có biết Khắc Minh là con ai không? Con của ông Bảy Ngọc đó Thấy ông Trung ngồi lặng Bà Liên nhìn ông Nửa căm ghét, nửa thương hại Ông chưa quên ông Bảy Ngọc chứ Thương người thôi Lúc nhận nó làm con Tôi không hình dung được sẽ có ngày này Nó hận ông suốt mười mấy năm Và lúc nào cũng muốn trả thù Ông định sẽ làm gì với nó đây Trả thù tôi Thế ông tưởng tội lỗi của ông đối với gia đình nó là nhẹ lắm sao? Ông tưởng nó quên được sao? Làm việc với nó, ông biết tính tình nó ra. Ông Trung gục mặt trong tay Trước mặt bà Liên Ông bỗng trở nên khiếp nhược Đau khổ Và sợ hãi sự trừng phạt tội lỗi Của mình ngày xưa Ông nói như hụt hơi Sao kỳ yêu cầu tôi làm vậy? Lòng tự trọng của ông để đâu? Tôi không ghét bỏ gì con nghi, nhưng tôi là mẹ thằng Minh, làm sao tôi im lặng để cho nó vào gia đình cái thụ của nó chứ? Thì là bé Lon đó, con gái bà đó. Bà có muốn giành nó về bà cũng được. Nhưng phải bảo vệ nó Ông nói cái gì? Bà liên như gần hét lên Sự thố lộ của ông làm bà rúng động tận tâm can Con nghi là con ai? Con của tôi và bà Nó không chết như tôi đã nói Giờ thì tôi giao nó cho bà Trong tình thế này Chỉ có bà mới có thể cứu giảng hạnh phúc của nó Tôi bây giờ hết thời rồi Trời ơi Con tôi còn sống Tôi biết ngay mà Hèn gì khi gặp nó lần đầu Tôi quyến liếng nó không dứt ra được Trời ơi trời Nó là con ruột của tôi Bà Liên lẫm bẩm Nước mắt tuôn rồng trên mặt Sự xúc động làm bà như mất trí Nhưng không phải vì đau khổ Mà vì quá sung sướng Và bà khóc nức nở Sao ông ác quá vậy ông thành Ông cũng biết thương con Tại sao ông không hiểu tôi còn thương nó hơn ông Vì tôi là mẹ mà Mà ông tàn nhẫn tới mức Để mẹ con tôi mất nhau suốt mười mấy năm Tôi thù ông hơn cả thằng Minh nó thù nữa Ông biết không như cũng được, nhưng hãy bảo vệ con nghi Đừng nói gì với thằng Minh hết. Tôi không muốn con gái tôi lãnh hậu quả chuyện tôi làm. Dĩ nhiên tôi phải bảo vệ nó rồi. Cũng may ông còn sót lại chút lương tâm của người cha đó. Nhưng ông ráng mà giấu tung tích chật kỹ, lo mà chuộc lỗi với nó đi. Chợt nghĩ ra, bà lạnh người. Nhưng làm sao ông trốn được? Anh bảy học. Còn 3 năm nữa anh mới hạn mãn hạn tù đấy. Tôi giao con Nghi lại cho bà. Bà hãy lo cho nó thay tôi. Tôi về. Bà Liên đứng dậy tiễn ông ra cửa. Rồi quay vào, ngồi lặng một mình trong phòng khách. Bỗng cảm thấy bất an như đứng trên miệng núi lửa. Không biết đến ngày nào đó, nó sẽ bùng nổ. Bất giác bà thở dài. Bà chợt đứng dậy, đến bên điện thoại, bấm số máy của Phương Nghi. Nhưng cô đã đi học Bà đã nhắn người nhà bảo cô đến Rồi dội thay đồ đi chợ Quýnh quán chuẩn bị bữa ăn trưa đó phương nghi Khi giữa chừng công việc Bà trào nước mắt vì sung sướng Ông Trung mệt mỏi trở về công ty Liên Cương Cuộc làm việc với đông Làm ông thấy căng thẳng, ngào ngàng Thằng con trời đánh Chỉ biết phung phí tiền chứ chẳng biết làm kinh tế. Càng ngày ông càng cảm thấy tinh thần bị lụng bại bởi tuổi già và sự khổ tâm về con cái. Ông đặt hết hy vọng vào khắc minh, nhưng giờ đây thì cả khắc minh cũng trở thành mối đe dọa ghê gớm. Thời gian gần đây, ông thấy mệt mỏi vô cùng. Ông bước vào văn phòng, ở đó có người phụ nữ đang đợi ông. Bà Ngọc Cô thư ký Ngọc Thanh nhìn chăm chăm vẽ mặt hốt quả của ông chủ. Lần đầu tiên cô thấy ông như vậy trước một người khách. Nó làm cô tò mò ghê gớm. Mời bà vô đây. Cả hai vào phòng trong. Ngọc Thanh đứng dậy. Nhón chừng đứng lên ghế nhìn qua khung bóng, ngực đập mạnh vì hồi hộp. Cô căng mắt hết nhìn ông Trung đến nhìn bà Ngọc. Ngồi ngửa người ra ghế, bà Ngọc nhìn ông Trung, cười đầy dẻ tự tin. Vậy là con trai tôi sẽ cưới con gái ông. Ông có thấy buồn cười không ông Thành? Tôi biết hết rồi đó. Tôi có hiểu với bà nó lắm Một khi biết ông là ai Nó sẽ không để yên ông đâu Ông có chừng đó Tôi nhắc lại Bà muốn gì Theo ông thì tôi muốn gì Ông trùng nhết môi Tôi già rồi Nó có giết chết cũng không sao Bà cứ nói với nó đi Xin mời bà Đừng nói cứng như vậy ông Thành à Cái mạng già của ông thì kể gì Nhưng còn con gái ông thì sao Chẳng lẽ con trai tôi chịu cưới con của một người Người gì nhỉ ông Thành Bà là người phụ nữ trơ tráo nhất mà tôi mới thấy Bà Ngọc muốn dài <cười> đầu có trơ tráo bằng ông Đi vụ vỗ vợ người khác Mới là đồ tồi tệ hơn Tôi ngày xưa Bất quá chỉ có tội là nhẹ dạ Tội đó đâu có lớn bằng ông Bà cần bao nhiêu tiền? Tiền hả? Tôi không cần lắm Tôi thừa sức tìm cho nó đứa con gái không thua con nghi. Con trai tôi đâu có tệ, phải không ông Thành? Đương đi phía sau bà đóng cửa nghe rằm một tiếng điều đóì như không làm bà Ngọc bị xúc phạm lắm bà mỉm cười đầy thỏa mãn gì dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình thế qua bà Ngọc Thanh bà khẽ giấy tay bác về nghe Ngọc Thanh làm ra dễ vô tư ngẫn lên giả bác về còn lại một mình Cô đứng dậy, mặt lộ vẻ hơn hoàng. Có nằm mơ cô cũng không tin nổi mình là người nắm giữ bí mật của gia đình ông Trung. Thậm chí nắm giữ cả hạnh phúc của Phương Nguyên. Bây giờ cô biết làm gì hơn là chờ khắc minh về. Càng nghi ngẫm mọi việc, cô càng thấy khắp khởi hy vọng. Như cuộc đời sắp lát sáng trăng. Cô nhất định tận dụng ưu thế mà mình có được để được Khắc Minh. Hơn nửa tháng sau, Khắc Minh về. Ngọc Thanh hồi hộp chờ gặp riêng anh. Nhưng Khắc Minh không về công ty. Mãi hai ngày sau đó, cô mới thấy anh đến. Bữa trưa cô đến trước mặt anh, nhỏ nhẹ. Trưa nay anh Minh có rảnh không? Khắc Minh ngẩn lên nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên. Tôi rảnh chút ít đến chiều. Có chuyện gì không? Em có chuyện muốn nói với anh. Quan trọng lắm. Chuyện của anh đó. Khắc Minh hơi nhúng mắt ngạc nhiên. Chuyện quan trọng của anh mà cô biết gì. Nhưng anh cũng lịch sự. Cô ngồi xuống đi. Tôi nghe đây. Thái độ của Khắc Minh làm Ngọc Thanh cục hứng. Giống như nước lạnh vô tình rơi xuống lò thang đang cháy rừng rực. Và tắt ngâm. Nhưng Như Ngọc Thanh. Ngọc Thành cứng hồng. Thật ra cô hiểu mọi chuyện rất lờ mờ. Nhưng bằng vào những gì đã nghe được ở bà Ngọc, cô đủ thông minh để biến nó thành nguyện thoại của mình. Bây giờ bị khắc minh hỏi gần, nên cô đâm ra lúng tung. Ngọc thanh cười nhẹ nhàng. Rốt cuộc anh đã tìm được cái thu của mình rồi đó. Em sẽ giúp anh làm bất cứ điều gì có liên quan đến ông Trùng. Hãy tin em. Em trung thành với anh tuyệt đối. Anh bảo gì em cũng sẽ làm theo anh. Minh ngồi ngã người ra ghế, chìm đắm trong mọi suy nghĩ chạy cuộn giao đầu. Anh không nghi ngờ Ngọc Thanh bị đặt. Cô sẽ không dám làm chuyện đó đâu. Nhưng tại sao bà Ngọc giấu anh? Tại sao bà biết mà để yên cho ông Trung nâng đỡ anh? Thậm chí để anh cưới con gái của kẻ thù. Bà thật là vô liệu. liên kết nhau làm điều dối trá đối với mình. Anh chợt nổi nóng lên. Bản năng làm anh muốn tìm đến ông Trung chất vấn. Nhưng sự thận trọng bắt anh không được làm chuyện hồ đồ. Anh đứng dậy xuống sân, lấy xe đến ngay nhà bà Ngọc. Bà đang ăn trưa, Khắc Minh ngồi xuống đối diện với mẹ, đi thẳng vào đề. Mẹ cho con biết Hãy subscribe cho kênh không thì đúng nhưng sao hấp con... Con sẽ không cưới cô ta đâu. Nhưng còn mẹ, con không tin mẹ cao thượng như vậy đâu. Cái gì làm mẹ im lặng thế? Mẹ sợ con với vợ con sống không có hạnh phúc. Khắc Minh quát lên. Không phải. Mẹ làm gì có tình mẫu tử mà nghĩ tới con? Có phải mẹ đã tống tiền ông Trung không? Bà Ngọc không dám nhìn Khắc Minh. Biết chắc con trai đang căm ghét mình Điều đó làm bà sợ hãi Khắc Minh quắt nóc nhìn bà Trong khi đưa ba vào tù Thì mẹ ở ngoài này sống nhở nhờ với ông ta Bây giờ mẹ phải nói thật Có phải thời gian ba mới ở tù Những buổi tối mẹ đuổi con lang thang ngoài đường Là để tiếp ông ta Chính là ổng Có đúng không? Còn nhớ chi chuyện đau lòng vậy đó. Rồi đến bây giờ, mẹ tiếp tục giấu giếm con, đẩy con vào gia đình kẻ thù của mình, chỉ vì muốn kiếm tiền. Trời, con chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ. Mai mốt ba ra tù, mặt mũi nào để mẹ nhìn ba chứ? Chỉ có tiền mới sai khiến mẹ cao thượng kiểu đó Con nói đúng không? Mẹ dồn con đến chân tường rồi Đi ra ngoài lấy khối thuốc Rồi trở vào ngồi xuống chỗ của mình Im liền nhìn theo khối thuốc lan tỏa trong không khí Cuối cùng anh lên tiếng Chuyện đám cưới từ con Chắc không đi tới đâu mẹ ạ Con đã quyết định rồi Từ đây về sau mẹ đừng lo nữa Bà Liên tái mặt nhìn khắc minh và đoán được lý do rồi Nhưng làm sao Khắc Minh biết chuyện đó Ai nói Giọng bà lạc đi Sao vậy con Khắc Minh gạt thằng thuốc Mắt vẫn không nhìn lên Bây giờ con mới phát hiện Bắt Trung là ông Hải Thành ngày trước Mẹ còn nhớ chuyện của ba con chứ Mẹ nhớ Vậy bây giờ con tính làm sao Trước mắt Con sẽ không làm ăn với ông ta nữa Con sẽ giải quyết chuyện công ty càng sớm càng tốt Rồi sau đó quỷ bỏ đám cưới Còn con nghi thì sao? Gần nửa tháng qua, bà cứ sống trong tâm trạng phạm phòng lo sợ. Vì bảo vệ hạnh phúc của Phương Nghi, bà bắt buộc phải im lặng với khắc minh. Bà biết tính anh cương quyết, cứng rắn và độc đoán trong mọi việc. Chắc chắn anh sẽ không tha thứ ông Trung. Bà chỉ hi vọng kéo dài thời gian để khắc minh nhận ra mọi việc. Khi đó Phương Nghi đã là vợ anh rồi. Anh sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ giờ Bà nghĩ cuốn cuồng Và lo sợ đủ mọi chuyện Nhưng cuối cùng rồi Nó cũng vẫn xảy ra rồi đi. Rồi lên phòng thay đồ. Anh mang tâm trạng thù hằn, chán chường mọi việc. Kể cả chuyện tình cảm giữa anh và Phương Nghi. Giờ thì cô không còn có ý nghĩa với cuộc đời anh nữa. Khắc minh không muốn nhớ cô đã từng hiện diện trong đời anh. Lát sau Chuyện gì vậy? Anh không biết Anh đặt Phương Nghi ngồi xuống Và không nhìn cô Để anh đi gọi mẹ Nãy giờ bà Liên đã đứng phía sau mà Theo dõi cử chỉ của Khắc Minh Thấy anh đứng dậy Bà vội bước ra Phương Nghi tới đó hả? Dạ Khắc Minh ngồi xuống xa lòng Đối diện với Phương Nghi Rõ ràng anh không muốn gần cô Bà Liên khẽ thở dài Ngồi xuống cạnh Phương Nghi Mấy hôm nay Bà còn có nói gì với con không Nghi Dạ không ba con bảo con đi đặt thiệp Nhưng con thấy chờ anh Minh về hay hơn Khắc Minh quay mặt nơi khác Bà Liên khổ tâm không ít về thái độ của anh Chỉ có Phương Nghi vô tình không nhận ra Dẻ mặt hạnh phúc của cô càng làm bà Liên sót lòng Bà dịu dàng Phương Nghi Bình tĩnh nghe bác nói nha Bác biết Nói điều này ra Đứa nào cũng khổ Nhưng trước sau gì Hai đứa cũng phải biết Để tự mỏi đứa giải quyết cuộc đời mình Thấy Phương Nghi mở lớn mắt chờ đợi và giao chuyện ngày Giờ thì mẹ sẽ nói hết Đâu phải chỉ mình gia đình con Hồi đó mẹ cũng là nạn nhân của ổng Có điều là mẹ không thể đối nghịch ổng như con được Vì nghi nó cũng là con của mẹ Cả Khắc Minh và Phương Nghi đều nhìn bà chăm chú Nhưng Khắc Minh không nói gì Xúc động đến cho ám Cô ngồi lặng Và cảm thấy mình rung lên Cặp mắt không hề rời khuôn mặt bà Liên Bà Liên ráng nén sự xúc động Cuốn thắt cả cổ họng Nói điều đều Hồi đó mẹ mới lớn Khi thường đầu có biết nghĩ xa xôi gì Bà ngoại cho mẹ lên Ở nhà người bạn của ngoại học may Là mẹ của ông Hải Thành đây Mang tiếng là ở nhờ để đi học Chứ bà vợ của ổng coi mẹ như đứa ở Có mặt mẹ ở nhà là bà sai bảo đủ thứ Mẹ ông Hải Thành thỉnh thoảng cũng rầy con dâu Nhưng đâu có nói được Sau đó ông Hải Thành bảo thương mẹ giờ cứ lén lúc gặp nhau ở ngoài đường Đến lúc mẹ có mang Thì mọi chuyện mới dở lợt Bà ngoại bắt mẹ về quê Và tất cả mọi người ép mẹ phải giao đứa bé cho ba nó để có chồng khác Hai năm sau thì mẹ bị gã Ông ấy lớn hơn mẹ đến 20 mươi tuổi Khi ông chết, mẹ có đi tìm gia đình ông Thành Lúc này bà Hải Thành cũng chết rồi Nghe đâu bà bị đau tim trị không được Chỉ biết nghi ngờ thôi Mấy lần sau Mẹ có trở lại Nhưng ổng không cho mẹ vào nhà Sau đó thì ổng trốn qua Thái Lan Mẹ không biết tin tức của ổng nữa Bà Liên im lặng hồi lâu, kính đáo quan sát thái độ của thách khác mình. Anh chỉ ngồi yên nát mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Còn Phương Nghi thì tuổi thân khóc ngon lành. Bà Liên nói như thuyết phục. Lặng lẽ bỏ lên phòng, bà Liên buồn rầu nhìn theo. Phương Nghi cuối nhìn tay mình, cô nín khóc. Vậy là đám cưới con sẽ không thành, phải không mẹ? Con sẽ nói với ba. Đừng nghĩ quẩn con ảnh. Mẹ đừng an ủi con Con biết tính anh minh lắm Ảnh không bao giờ yếu đuối Con rất hiểu mẹ à Sau này Dù có xảy ra chuyện tồi tệ đến mấy Thái độ của khắc minh làm cô hiểu mọi chuyện không còn gì cố giảm được. Và cô tuyệt vọng ghi gớm. Bà Liên lao nước mắt cho cô. Con gọi điện về nhà cho hay. Con ở lại với mẹ đi. Tối nay ngủ với mẹ. Mẹ không muốn con về nhà rồi buồn một mình. Dạ... Cô cảm tưởng căn phòng đó bây giờ là một pháo đại kiên cố, khép kính mãi mãi. Vậy mà, mới đây thôi, nó đã sắp là của cô. Phương Nghi lặng lẽ nghe tim mình đập dồn dặt. Cô không biết phải làm gì hơn là cố chịu đựng nỗi đau, mà cũng không biết là nó sẽ đeo đẳng đến bao giờ. Cả một đêm, cô thức với bà Liên. Hai mẹ con nói về những tình cảm thiếu thốn, khổ sở của ngày xưa. Phương Nghi cố tránh không nói tới nỗi đau hiện tại. Nhưng bà Liên thì hiểu. Dù không nói ra, nhưng nó làm bà khổ tâm không ít. Sáng hôm sau, Phương Nghi về nhà sớm. Cô không muốn gặp Khắc Minh. Đúng hơn là không đủ can đảm đón nhận dễ xa cách của anh. Cô gặp ông Trung ở phòng khách Nhìn nét mặt phờ phạp của cô Ông lo lắng Con sao vậy Nghi? Có bệnh không con? Phương Nghi tránh nhìn ông Con không sao hết ba à Nhưng từ đây về sao Ba khỏi lo đám cưới cho con Tụi con chia tay rồi Tại sao? Chuyện gì vậy Nghi? Ông Trung hỏi dồn dập, ông đã lờ mờ đoán ra câu chuyện, nhưng chưa dạy. Hai ngày sau, cô gượng đi học trở lại. Buổi chiều, Khắc Minh đón cô ở cổng trường. cá anh cũng có vẻ thay đổi. Nhìn Khắc Minh, cô hiểu anh cũng trải qua những đêm mất ngủ và đau khổ ghê hướng. Em biết, anh cũng không thể sống bằng tình cảm nửa dời vượng ép, nhất là không muốn có những mâu thuẫn ngay chính bản thân mình. Nếu chúng ta lấy nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cả hai đứa đều bị những tình cảm đối nghịch chi phối, và rồi sẽ hành hạ nhau suốt đời. Em biết, vậy thì hai đứa nên chia tay nghi ạ. Quên anh đi, và đừng nhớ có một thời mình đã thương nhau. Anh sẽ làm như vậy, và sẽ sống đúng như trẻ. Phương Nghi buông chiếc mũ, ngước lên nhìn khắc mình. Cô hiểu anh Mình đã có quá nhiều lòng như vậy rồi. Em muốn khi chia tay, Mình sẽ không để lại ấn tượng xấu về nhau. Anh cũng mong như vậy. Cảm ơn em đã giúp anh tránh được chuyện khó xử. Phương Nghi nhìn Khắc Minh, Câu nói của anh làm cô đau nhói. Có lẽ, khi bỏ rơi cô, Khắc Minh nghĩ anh sẽ phải nghe những lời năn nỉ, khuyên lơm, Hoặc nước mắt anh sợ bị cô làm dướng giếu còn nỗi đau mà anh gây ra cho cô thì anh không nghĩ đến mọi cái đó cô có thể chịu đựng nhưng việc anh quên cô mà trái tim không thấyyến quyyến Luyến đã làm phương nghi đau khổ đến tuyệt vọng điều đó có nghĩa là anh chưa yêu cô sâu sắc đến mức phải đau khổ vậy mà đối với cô Tình yêu là thứ chi phối tất cả trong đời Khắc mình không hiểu cô đã phải đem tất cả nghị lực yếu ớt của mình để chịu đựng hoàn cảnh Cô không khóc lóc gian sinh vì biết cô làm như vậy cũng vô ích Trong khi cô ước ao mình cũng được dững như như anh Cô đi thật nhanh ra đường Và gọi một chiếc taxi vừa chờ đến Cô mở cửa ngồi vào xe Im liềm nhìn ra bên đường Lát sau Cô thấy chiếc xe của khách Minh chạy dụt qua cô Cô nhìn theo mà thấy lòng mình trống rộng Về nhà Đã thấy vợ chồng Đông ngồi ở phòng khách Thấy Phương Nghi Đông hỏi thăm ngay Bên nhà thằng Minh định ngày cưới chưa nghi. Phương Nghi đứng lại. Em chưa biết. Sao lại không biết? Hôm đó tới nay cũng ba bốn tháng rồi. Ngọc Tuyết chen vào. Cô phải thúc cậu Minh lo nhanh chứ. Sao mấy tuần nay cậu ta biến đâu mất? Mấy lần qua bên công ty Hưng Vinh cũng không thấy. Đã đành là làm ăn quan trọng, nhưng chuyện đám cưới cũng quan trọng vậy. Nè Sao anh thấy cậu ta lơ là vậy Hay cưới em mà chẳng được thứ gì Làm cậu ta nản đổi ý rồi Chịu hết nổi Phương Nghi nói gần như hét lên Chuyện của em Xin anh chị hãy để cho em yên Cô bỏ đi nhanh lên phòng Ta vẫn còn nghe giọng ngạc nhiên Của Ngọc Tuyết dặn hỏi đông Ủa Chuyện gì vậy anh Sao tự nhiên cũng làm gì kỳ vậy?